lúc này, nội tình hạch tâm chân chính của bác Tấn Kiếm Minh Nhất Mạch, tất cả đều tổn thất dưới thế lực của Từ Dương, dã tâm của Phong Tụ cũng buộc phải dừng lại. Hắn hiểu được, trong vòng năm, mình cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành đại nghiệp thống nhất 3.000 đạo châu, coi như là mấy lãnh thổ đế quốc bị diệt kia, chỉ sợ cũng sẽ trong thời gian ngắn nhanh chóng bị phản chiến trở về. Bất quá cho dù như thế, Phong Tụ cũng chưa từng hối hận cùng Từ Dương trở thành đối thủ. Bởi vì hai người bọn họ nhất định chính là hai người trên đại lục này không cách nào cùng tồn tại. Coi như là để cho phong tụ lại chọn một lần nữa, lúc trước ở đỉnh Thiên Vân Sơn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn giống như nữ đế. Ma tôn, Ma tôn. Hơn 10 vạn chúng sinh ma tộc ở hậu sơn lĩnh vực cùng nhau cao giọng hoan hô danh hiệu Từ Dương, mà Ngài Lộ toa nhìn thấy một màn này cũng tràn đầy trấn an, kiếp nạn của vạn ma uyên rốt cục ở trong tay Từ Dương bình yên vượt qua. Tất cả đã trôi qua. Từ dương trở lại trước mặt ngài lộ toa, vô cùng thâm tình nhìn nàng. Đúng vậy, đây đều là công lao của người, A Sương. Đừng nói như vậy, đây chỉ là việc ta nên làm, bất quá nơi này sau khi sự tình hiệp đi, ta cũng nên rời đi, không biết lần sau còn phải bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại. Biểu tình của ngài lộ toa tựa hồ chậm chạp trong nháy mắt, chậm mặc nửa ngày, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng. Ở lại với ta một ngày được không? người ta ngồi ở góc phía sau núi để ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn, ngắm hoàng hôn đẹp nhất, bằng cách này, ta cũng sẽ mong đợi ngươi thời gian tới. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng yêu cầu của ngài Lộ Toa, mà Long Mãng kia tự nhiên là thức thời, không có khả năng ở lại nơi này làm bóng đèn, sau khi ra lệnh cho thủ hạ của mình trợ giúp các chiến sĩ ma tộc thanh lý một phen chiến trường, liền mang theo nhân mã của mình trở về sớm. Mà với năng lực của tiểu tử này vỗ mông ngựa, càng không có khả năng đem chuyện không thể nói nơi này, nói cho các đồng đội Từ Dương nghe. Đặc biệt là ngô song cùng con rể hai nữ nhân thích ghen, thời gian tốt luôn ngắn ngủi, Từ Dương và Ngài Lộ Toa bình tĩnh tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn một ngày một đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngài Lộ Toa mở hai mắt ra, phát hiện bên người mình đã không thấy bóng dáng Từ Dương, mà thanh vĩnh hàng thần khí của hắn, cũng lưu lại bên cạnh Ngài Lộ Toa. Hiện giờ thanh vĩnh hàng thần khí này, theo Từ Dương không ngừng tăng lên, uy lực bản thân thần khí cùng bản nguyên ẩn chứa trong thần khí cũng thập phần cường đại. Lưu lại trong Ngài Lộ Toa có thể ở Ma Hoàng chi tâm của nàng thúc giục, tiến thêm một bước tăng lên thực lực cùng sức chiến đấu của nàng. Mà tử dương hiện giờ có vương giả chi kiếm, tu la chi kiếm các đỉnh cấp thần khí, rất ít có thể dùng được thanh ma tộc này vô thượng thần binh ở bên cạnh mình, chi bằng để lại cho Ngài Lộ Toa, càng làm cho trong lòng mình vững vàng. Mà thanh kiếm này cũng có thể trở thành phương tiện lắng nghe linh hồn hai người, một khi ma tộc lại có cường địch xâm phạm, tử dương cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, sau khi rời khỏi ma tộc. Tử Dương ngựa không ngừng vó trở lại Thiên Vân Tông Chủ Phong, quả nhiên, giống như tin thức Long Trăng băng đến nói vậy. Phía Tử Dương đại thắng, tất cả kiếm khách Bắc Tấn Kiếm Minh đều tử thương hơn phân nửa, ảm đạm trở về, hơn nửa trận chiến này, còn làm cho thế lực Tử Dương một phương bắt được đại lượng pháp khí đỉnh cấp. Dù sao Bắc Tấn Kiếm Minh những tình anh này có được phần cứng bố trí, cũng đều là toàn bộ tam thiền đạo châu các thế lực lớn trong đó cao cấp nhất, hiện giờ những pháp khí này đều trở thành chiến lợi phẩm của thế lực trướng từ Dương. Ha ha ha, trận chiến này, phong tụ nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ hán vớt cuộc không có nổi sóng gió gì nữa, các thành viên hạch tâm một lần nữa hội tụ trên đỉnh núi nhìn ra được, tâm tình mọi người đều thập phần không tệ. Lão đại, ngươi thật đúng là dự liệu như thần, dựa theo chiến thuật bố trí của ngươi, mỗi một phần bộ chiến trường của chúng ta đều đạt được thắng lợi cực lớn, ngươi thật đúng là đem phong tụ kia ăn rất thấu, từ dương bình tĩnh cười. Chính cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, các người phải học còn có rất nhiều thứ. Vậy lão đại, kế tiếp chúng ta có tính toán gì? Khởi hành đến vân mộng trạch sao? Không, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Chúng ta trước tiên phải tiến hành chỉnh hợp một phen đối với thế lực nội bộ của Tam Thiên Đạo Châu, thừa dịp kiếm mình thất thế trong khoảng thời gian này, nhất định còn có các thế lực khác ẩn nấp trong bóng tối rụng dịch. Nếu như chúng ta vừa mới rời đi, bọn họ liền nhấc lên chiến loạn lớn hơn. Như vậy chúng ta còn phải chịu thiệt, thay vì như thế, như vậy chi bằng xuống tay trước làm mạnh, để chúng ta nắm trong tay thế cục. Từ dương lần này lý do, trên thực tế cũng đang phục vụ cho ý nghĩ của người khác. Vậy thì lão đại, người tính làm chuyện gì? Lời này của Long Khôn ẩn chứa thâm ý, cho dù từ dương có ý định chiếm lĩnh hai đại đế quốc Bắc Tấn Kiếm Minh Đoạt y hay là muốn tiến hành triệt để chinh phục chiến tranh đối với toàn bộ ba thiên đạo châu, từ dương nhếch khóe miệng. Nếu muốn làm Vậy thì làm oanh oanh liệt liệt, mục tiêu phong tụ của hắn không xong liền để cho chúng ta hoàn thành đi. Trời ơi, lão đại, ngươi không phải cũng muốn thống nhất toàn bộ 3.000 đạo châu chứ? Nếu không thì sao? Nghe điều từ dương lần đầu tiên biểu lộ hùng tâm tráng trí của mình, mọi người cũng đều hưng phấn không thể tự kiềm chế. Trên thực tế lấy thực lực tổng thể của đoàn đội hạch tâm từ dương hiện giờ mà xem, quách ngang toàn bộ tam thiên đạo châu can bản không phải là việc khó gì, chỉ cần là cường giả bước vào độ tiếp cảnh. Đối mặt với thế lực khắp nơi chống cự Cũng đều không cần phải nói Mục tiêu chúng ta hiện tại đã chế định xong Cụ thể cần phải làm kế hoạch chiến thuật Và các an bài Còn cần mọi người chúng ta cùng nỗ lực Bắt đầu từ hôm nay Đây là mục tiêu duy nhất của chúng ta Sau này 3.000 đạo châu chỉ cho phép Có một đế quốc tồn tại Đó chính là Hàn Nguyệt đế quốc Không, liệu đế đột nhiên đứng ra phản bác Đề nghị này của từ dương Tất cả chúng ta đều rất rõ ràng Hàn Nguyệt đế quốc cũng tốt, vẫn là Thiên Lam Tông, A Dương người mới là hạch tâm chân chính, cũng là chủ đạo của tất cả. Nếu ba ngàn đạo châu Trung Quy phải được thống nhất, lãnh tụ của bọn họ không phải là Hàn Nguyệt đế quốc ta, mà hẳn là Thiên Lam Tông, hoặc là nói cũng gọi là Thiên Lam đế quốc mới đúng. Thiên Lam đế quốc Khi xưng hô này lần đầu tiên xuất hiện trong miệng nữ đế, không ai có thể ngờ tới, cái tên này sẽ vĩnh viễn bất tử ở đại lục mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm sau trở thành nơi tín ngưỡng giống như thần đại lục này tuyết tỉ tỉ ngươi chẳng lẽ là tính toán vô song lập tức ý thức được tâm tư của nữ đế đúng vậy ta dự định sau khi đạo châu bị chúng ta thống nhất dỡ bỏ thân phận nữ đế hàn nguyệt đế quốc đem hàn nguyệt đế quốc cùng nhau sắp nhập vào trong bản đồ thiên lam đế quốc đối với chúng ta mà nói đế quốc vẻn vẹn chỉ là một danh hiệu mà thôi chỉ cần có thể làm cho con dân ta ảnh hưởng đến an ồn hòa bình muốn ta làm cái gì cũng được quan trọng hơn là Hàn nguyệt đế quốc chúng ta nằm ở khu vực trung tâm đạo châu, một khi toàn bộ đạo châu hoàn thành thống nhất, như vậy sau này hàn nguyệt đế quốc cơ hồ sẽ không bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào xâm lấn, đây mới là điều mà mọi người chúng ta hy vọng nhất nhìn thấy. Không sai, từ dương ngưng trọng. Ta sở dĩ quyết định tâm tư muốn thống nhất 3.000 đạo châu, chính là muốn triệt để chấm dứt tất cả phân tranh ở khu vực đại lục này. Bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, Tất cả chúng sinh sinh tồn ở khu vực này đều thuộc quyền quản lý của một thế lực thống nhất, cứ như vậy, tất cả mâu thuẫn nội bộ đều sẽ không còn tồn tại, khu vực ba thiên đạo châu cũng sẽ nhanh đón một đoạn tiến trình lịch sử hoàn toàn mới. Ngày hôm nay, đối với toàn bộ tam thiên đạo châu thậm chí cả đại lục mà nói, đều là một ngày lịch sử, thiên lam đế quốc của từ dương rút cục thành lập. Long mãng, cho người thời gian một ngày, đem tất cả hồ sơ tác chiến lúc trước phong tụ cùng hai đại đế quốc giao chiến thu thập cho ta. Yên tâm đi, lão đại đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Đợt thao tác này của Long Trăn, ngay cả Từ Dương cũng không khỏi sáng mắt. Ngươi làm sao đoán được, ta sẽ cần dùng những tư liệu này. Hắc hắc, ta chính là ngươi nuôi lớn, chính là con run trong bụng ngươi, ngươi nghĩ như thế nào ta toàn bộ biết hết. Từ Dương cười điểm long mãng, lập tức mở ra những tư liệu này, tinh thần lực cường đại quét về phía bề ngoài những tư liệu này rất nhanh liền đem tất cả nội dung ghi chép trên thu vào trong đầu quả nhiên không ngoài dự liệu của ta bắc tấn kiếm minh tuy rằng thủy Trung đều là phong tụ ở lãnh đạo thế nhưng sau lưng nhất mạch này cũng là có một ít hóa thạch sống cùng danh túc âm thầm tọa chấn tiến công trường lão đoàn của hai đại đế quốc mười mấy người này mỗi người đều là kiếm khách đỉnh cấp danh chấn thiên hạ ba ngàn đạo châu vạn năm trước những người này là mục tiêu trọng tâm mà chúng ta cần được quan tâm đặc biệt tiếp theo long khôn vỗ vỗ ngực hướng về phía tử dương nói Lão đại, chuyện này còn không đơn giản, bảo chúng ta phân biệt lẻn vào hai đại quân doanh đế quốc đến một hồi ám sát không phải cái gì cũng giải quyết được sao?" Từ Dương đúng là mỉm cười lắc đầu. "Muốn giết bọn họ, không thể dễ dàng hơn, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ở thời điểm mấu chốt này, đặc biệt là ở trong quân doanh xóa bỏ chủ tướng quân địch, sẽ làm cho hai đại đế quốc coi chúng ta là cừu địch, đừng quên mục đích của chúng ta là để cho Tam Thiên Đạo Châu đoàn kết thống nhất cùng một chỗ, mà không phải trở thành Bắc Tần kiếm minh tiếp theo." Lúc Tử Dương nói ra những lời này, trong lòng mọi người đều bưng tình đại ngộ, nhau nhau hiểu được ý tứ hạch tâm mà Tử Dương muốn đửa đạt, xóa bỏ và chinh phục chắc chắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối với đoàn đội Tử Dương hiện giờ mà nói, muốn giết một người hầu như không có bất kỳ khó khăn gì, dù sao bọn họ hiện giờ đều là cường giả độ kép cảnh đứng ở đỉnh cao đại lục, nhưng nếu muốn chinh phục một quốc gia đo kiep canh đung o đinh cao khía cạnh tinh thần, nói dễ dàng như thế nào? Người ý tứ chúng ta hiểu, lão đại, Nhưng đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành hai quốc gia này chân chính chinh phục đây? Từ dương cười khẽ một tiếng, hiện nhiên hắn đã có mua đồ cùng tính toán của mình. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tự đạo diễn một vo kịch lớn, để cho bác tấn kiếm mình những người này lộ ra bộ mặt thật sau lưng bọn họ nguy thiện, tự nhiên mục đích của chúng ta rất dễ dàng đạt tới. Trên thực tế, trong lòng từ dương đã sớm có đáp án cùng kế hoạch hoàn mỹ, sau khi đơn giản cùng mọi người bố trí một phen ngày hôm sau đoàn đội hạch tâm từ dương liền triển khai hành động lúc đó trong doanh chướng tướng quân đế quốc bắc tấn nam ngươi nói gì đây thật sự là ý của trưởng môn lão giả áo trắng tóc bạc ngồi ngay ngắn trên chủ vị trung ương đại soái vẻ mặt kinh ngạc nhìn người lính gác trước mặt đến báo tin không biết người lính gác này là người can thuê do thiên vân tông an bài tới thiên chân vạn xác nơi này có tín hàm trưởng môn mời tướng quân xem qua Lão tướng quần tóc bạc này mở ra phần quyền trục này, không chỉ một lần xác nhận lá thư này đích thật là xuất phát từ tay phong tụ, rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Trưởng môn xưa nay trầm ổn, giỏi ẩn nhẫn, không biết vì sao lần này lại đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy, hắn cũng biết, chúng ta hào phí bao nhiêu khí lực, mới đem quân tâm phương diện Nam đế quốc hoàn thành thu phục, hiện giờ nếu như dựa theo kế hoạch của hắn mà làm, như vậy nỗ lực lúc trước của chúng ta liền đem. Tiền công tận vứt bỏ Tất cả mọi người sẽ cảm thấy kiếm minh nhất mạch chúng ta căn bản không xứng làm lãnh đạo của bọn họ, lính gác nghĩa chính ngôn ngữ nhắc nhở bạch phát tướng quân. Đây là ý tứ của trưởng môn, trên thực tế trưởng môn đã sớm đoán ra các vị tướng quân sẽ có dị nghị trong lòng, mời tướng quân nhìn qua. Lính gác nói xong, trong lòng bàn tay đã có thêm hai thanh thủy thủ màu đỏ như máu sắc bén, nhưng sau khi nhìn thấy không có thủy thủ, những người ở hiện trường nhất thời đều hiểu được ý tứ gì. Thanh trị thủ huyết sắc này, ở bên trong bác tấn kiếm mình có một sưng hô đặc thù, gọi là xử phạt chi nhận. Đúng như tên gọi của nó, chính là vũ khí sắc bén giết chóc bình thường phong tụ chuyên môn dùng để xử trí kẻ phản bội. Giờ phút này, chế tài chi nhận này xuất hiện, không thể nghi ngờ tương đương với phong tụ đích thân quân lâm, ý nghĩa hắn hạ mệnh lệnh này không có bất kỳ người nào có thể cãi lời, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Trong doanh chướng mấy lão gia hỏa này tuy rằng đàm nhiệm chức tướng quân, Nhưng mỗi người đều là cường giả đứng đầu độ kiếp dơ cành, cũng là hóa thạch giống đỉnh cấp bắc tấn kiếm Minh chân Chính Thành danh mấy vạn năm trước. Lấy thân phận địa vị của bọn họ, cho dù biết rõ quyết sách của phong tụ là sai lầm, cũng nhất định sẽ mạnh mẽ lựa chọn phong tụ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể làm theo, người đâu, chuyển quân lệnh ta, tối nay các phân đội, phó tướng tập kết toàn bộ. Tuân lệnh Trên thực tế, một viên thủ thư giả mạo này, Tất cả đều do đoàn đội Từ Dương chế tác hoàn thành. Về phần nội dung trên, chính là muốn kiếm minh những hóa thạch sống này ở trong quân doanh của mình hạ ra bệnh lệnh huyết tế. Cái gọi là phương pháp huyết tế chính là một loại thủ đoạn bức cung thập phần tàn khốc mà Phong Tụ từng dùng để trừng phạt thủ lĩnh của các thế lực khác. Hiện giờ Từ Dương nhất mạch vẻn vẹn chỉ là dùng đạo kia còn thi triển thân mà thôi, đem chuyện Phong Tụ từng làm với những tù binh của các thế lực bên ngoài khác dùng ở trên người người bọn họ. Về phần đối tượng huyết tế ghi lại trên thư này. Tất cả đều là con cháu dòng tộc đến từ bên trong Bắc Tấn Kiếm Minh, phó tướng thân tín trung thành và tận tâm với bạch này. Từ dưng rõ ràng là đang dùng phương thức như vậy, gọi Bắc Tấn Kiếm Minh nhất mạch hiện giờ phân phối đến quân đội phương diện đỉnh cấp cường giả, tự giết lẫn nhau. Quả nhiên, mấy lão tướng quân hóa thạch sống này tuy rằng trong lòng có chút khẽ nói, nhưng nếu là mệnh lệnh của phong tụ, bọn họ cũng không biết trưởng môn vớt cuộc xuất phát từ mục đích gì, đành phải tuân theo mệnh lệnh như vậy. Mà trong bóng tối nhóm hóa thạch sống cũng lo lắng việc này có chút kỳ quặc vì thế liền đêm khuya phái ra vài tên ám thám tự mình xuất danh hướng tổng bộ kiếm minh bác tấn khoái mã mà đi không biết rằng khi những hóa thạch tướng quân sống này đạt được thủ thư này cùng một lúc ngoại vi thuộc về thiên vân tông nhất mảnh người đi dạo sớm đã ở chung quanh đại doanh thực hiện toàn phương vị giám sát không góc chết đừng nói là một ít hành động ngầm cho dù là một con chim cũng rất khó dễ dàng bay ra khỏi quân doanh này không đợi lao ra ngoài năm dặm Mấy tên ám vệ này liền bị kẻ bắt cóc Thiên Vân Tông toàn bộ giải quyết, hiện giờ, về phương diện quân doanh của Bác Tấn Nam Đế Quốc, những lão gia hỏa này đã là con lưu trong, hoàn toàn mất liên lạc với những người bên ngoài phong tụ. Mà ngay trong đêm khuya này, trong quân doanh Nam Đế Quốc, một hồi trừng phạt trước nay chưa từng có nhằm vào tùy tùng bên trong Bác Tấn Kiếm Minh rút cục hàng lâm, ước chừng hơn 50 cường giả bên trong Bác Tấn Kiếm Minh, chết dưới cái gọi là khách tế này. Mà sau khi mấy lão tướng quân này đắc thủ, Đại lão Tử Dương đích thân lâm vào trong quân doanh, khi mấy tên trung tâm hóa thạch sống này mang theo cảm xúc áp lực trở lại trong quân chướng, bọn họ rõ ràng phát hiện, không biết từ khi nào, Tử Dương đã ngồi ngay ngắn trên chủ vị quân doanh này, đang nói cười yến yến phải nhìn. Bọn họ! Vất vả mấy vị rồi! Người là Tử Dương, lão tướng quân tóc bạc cơ vô phong lạnh lùng mở miệng, giọng nói của hắn cực kỳ lãnh đạm, nhưng ánh mắt run rẩy trong nháy mắt của hắn vẫn là bắn đứng suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm hắn đích xác nếu người bình thường nhìn thấy Từ Dương, ngược lại không nhất định sẽ thấp thỏm như vậy, nhưng mấy tên trước mặt này, thứ nhất là đối thủ của Từ Dương, thứ hai là cường giả đứng chung cấp lộ với hắn. Chỉ sợ trên toàn bộ đại lục, nhắc tới cường giả độ kiếp cảnh mặt không thay đổi của Từ Dương, sợ là đã không còn nhiều lắm. Nếu muốn chiến đấu, lấy thực lực ngươi, đương nhiên có thể quang minh lỗi là công bằng đánh một trận, Vì sao lại lựa chọn loại phái trộm gà trộm chó như vậy, có trái với thân phận một đời tông sư của ngươi, từ dương nở nụ cười. So với thiên hạn này, danh hào từ dương ta tính là cái gì? Thiệt thòi mấy lão gia hỏa các người sống ổng phí nhiều năm như vậy, trung quy ngay cả chút công danh lợi lộc của mình cũng không bỏ xuống được, đời này sợ cũng rất khó có tiến bộ. Đối mặt với từ dương vũ nhục, mấy người này ngược lại vẻ mặt không cho là đúng. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh, cần gì phải nhiều lời. Không vội, từ dương cũng cười lắc đầu, tự mình thưởng thức trà trà thượng đẳng trong tay. Tính toán thời gian, hẳn là còn thiếu một chút nữa, mới là thời gian chúng ta động thủ, trước mặt cơ vô phong tựa hổ thoáng cái liên tưởng đến cái gì đó. Chẳng lẽ, trưởng môn thủ thư kia, cũng là tay chân của người? Từ dương chậm rãi nâng mắt lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương. Nếu như ta nói phải, người có thể rất kinh ngạc hay không? Người Không cần kích động nhìn ta như vậy Phong tụ các ngươi là loại người gì Những tiếng minh các ngươi hóa thạch sống Thậm chí là trưởng mối của hắn cũng không thể rõ ràng hơn Hiện giờ phong tụ bị ta đánh phế Phòng trừng đã sớm bế quan Có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề Hắn làm sao có thể có tâm tư chiếu cố các ngươi Theo ta thấy Các người tù luyện quá nhiều năm Đều đem đầu óc mình tu cho choáng váng rồi Từ dương không khỏi phân biệt lại là một phen tùy ý vũ nhục Quả thật là đem mấy lão giả này làm cho trong lòng nóng giận không thôi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ dưng chậm rãi đứng dậy, bước đi. Rất đơn giản, ta muốn khơi dậy phẫn nộ trong lòng các binh sĩ đế quốc này, càng phải làm cho bọn họ hiểu được. Người kiếm minh vĩnh viễn không đáng tin cậy, bọn họ ngay cả người của mình cũng muốn giết. Huống chi là những bình lính nước khác đầu hàng, các người thật sự cho rằng. Đã giết chết quốc gia của người ta, chỉ dựa vào thủ đoạn cường quyền có thể thu phục những binh lính đế quốc kia thật buồn cười rốt cục trong chiến trường một trận tiếng chống trận tùy ý vang lên quân doanh lớn như vậy ba mươi vạn binh sĩ thủ giới hơn trăm phân trận phó quan đồng mới van đốt đuốc hướng phủ chủ tướng trung ương bên này áp lên trong ba lão gia hỏa trước mặt hai phó soái hóa thạch sống kia mở danh chứng lên lúc này mới nhìn thấy binh lính đều là bộ dáng tức giận đùng đùng đè lên cuối cùng chúng ta đã chờ đợi cho đến ngày này bác tấn kiếm minh hôm nay Người của các người đã đến, rất nhanh, lòng mãng mang theo lòng khôn cùng hàn nguyệt ngũ kim hoa, tiểu đoàn đoàn cùng một đám đồng bọn đoàn đội đều giá lâm, đem chủ chứng này vây quanh ba tầng ngoài ba tầng. Bắc Tấn Kiếm Minh Đại Thế đã mất, tất cả địa bàn bị các người xâm chiếm đều phải trả lại. Không sai, từ hôm nay trở đi, cái gọi là danh hiệu Bắc Tấn Nam Đế Quốc sẽ bị bãi bỏ, toàn bộ ba thiên đạo châu, đều sẽ thuộc về dưới Trướng Thiên Lam Đế Quốc được lãnh tụ thiên làm đế quốc tử dương nhất mà che chở, các lão già hòa, bó tay chịu chói đi. Nghe được lời này của lõng mãng, cơ vô phong trong doanh chứng lại nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Tử dương, lời tốt đều bị người nói đường hòa như vậy, kết quả, người không giống nhau, khó thoát khỏi sự giảng buộc của danh lợi thế tục này, nếu ta không đoán sai, người cũng muốn trở thành hoàng đế. Không đợi tử dương mở miệng, thanh âm lòng mãng bên ngoài liền đè lên. Người biết cái chó gì, Lòng tiểu nhân cũng dám nụ bụng lão đại quân từ chúng ta. Ba ngàn đạo châu trừ đại đế quốc liên tục chinh chiến, dân chúng không nói chuyện sinh động, binh lính có nhà cũng không về được. Đây chính là tội nhiệt bắc tần kiếm minh các người, hiện giờ thiên làm đế quốc chúng ta thay thiên hành đạo, các lão già này là tự sát hay là chúng ta động thủ. Giọng lòng chăn vốn không nhỏ, để hắn nói những người thú hút long người này, tua hồ so với bất luận kẻ nào khác nói đều thích hợp hơn, trong lúc nhất thời, Những binh sĩ nam đế quốc bên ngoài cũng đều bị nói nhiệt huyết sôi trào ý chí chiến đấu, đúng là nói đến trong lòng bọn họ. Phạm nhân binh lính cùng các tu sĩ tâm cảnh hoàn toàn không giống nhau, bọn họ chỉ biết lo lắng ăn cư lạc nghiệp, ăn là ngũ cốc tạp lương, cùng ăn thiên địa linh khí động đậy liền sống vạn ngàn nam tu sĩ không có cách nào so sánh, mấy lão già này càng là đứng nói chuyện không đào thắt lưng, trong lòng đều tràn ngập tư. Dục của mình, chưa từng cố kỹ qua vân vân chúng sinh sống chết này, Từ dương thiên làm đế quốc muốn làm chính là chúng sinh đại kế vì nước vì dân. À, tự sát, ngươi đang nói chuyện trong mơ à, đừng nghĩ rằng các ngươi có nhiều người thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu sự tình đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, vậy để cho ta xem một chút, đám người các ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Cơ vô phong kiếm đạo tu hành hơn 5 vạn năm, so với phong tụ kiếm đạo nội tình càng thêm thâm hậu, một ai xong cổ liệt dương kiếm triệu hoán ra, khí thế cả người đã hoàn toàn thay đổi. Âm âm. Vẹn vẹn chỉ là kiếm khí ba động, điền đem doanh trướng chủ tướng này trong nháy mắt vỗ vụn, dưới ánh sáng tiêu đốt tụ lại của binh lính chung quanh, khu vực chiến trường ở giữa có vẻ phá lệ sáng ngời. Từ dương, để ta lĩnh giáo một chút, người tuyệt đại thình kiêu thủ đoạn này, rốt cuộc cao mình như thế nào? Cơ vô phong nói xong, đã là người đầu tiên đối đầu với từ dương làm khó dễ. Song cổ liệt dương kiếm đan sen vung ra, cái này dài hơn, lần này tiến lùi, hai thanh kiếm hồ ứng lẫn nhau. Đúng là phát huy ra uy lực một cộng một lớn hơn 10 Kiếm thể tàn mát ra lực áp chế So với 10 độ kiếp sơ cảnh Kiếm thù cộng lại còn kinh người hơn Từ dương cười lạnh lùng Ngươi ở phương diện kiếm đạo trình độ Cũng không tệ lắm Bất quá dựa vào ngươi muốn chiến thắng ta Đó là sinh nhân nói mộng Nếu ngươi còn ôm lòng tin vào mình Vậy ta liền cùng ngươi chơi Coi như là mở rộng tầm mắt cho các chiến sĩ nam đế quốc này Từ dương nói xong Sau một khắc ngự kiếm bay lên trời Mà hắn sử dụng cũng không phải tu là chi kiếm Mà là vương giả chi kiếm trong táng mộ cốt lòng Cùng lúc đó Tên kiếm hồn có kiểu tóc cực độ phô trương Cũng đồng loạt huyện hóa ra Ngạo nghệ đứng ở bên cạnh từ dương Tiểu tử Khi dạy dỗ loại người mới này nhớ tới ta hả Người lúc đánh phong tụ Sao không thấy người dùng ta Từ dương hạm nhiên run rẩy Đấy không phải là muốn người độ diện thật tốt sao Vương giả chi kiếm Đương nhiên phải có thế quân lâm tương xứng Kiếm hồn vừa nghe lời này nhất thời nở nụ cười. Ngươi nếu nói vậy còn tạm được, nhàn rỗi lâu như vậy, đã đến lúc hoạt động gân cốt một chút rồi. Kiếm hồn hóa âm vừa sức, đám người long sát vốn định ra tay, lại theo bản năng dừng động tác. Mẹ kiếp, tình huống này là gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ là tính toán đồng thời đối phó với ba lão gia hòa này nha? Không, là mười mấy tên gia hòa. Long khôn xem như là người phản ứng nhiều nhất trong hiện trường, nguyên bản hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nhìn một màn trước mắt này, tựa hồ căn bản không cần hắn ra tay. Thực lực của lão đại chúng ta ngươi còn không rõ ràng sao, đối phó với ba con cá giả này căn bản không cần chúng ta cùng nhau lên. Huống chi nơi này có nhiều binh lính nam đế quốc như vậy, chính là muốn cho lãnh tụ của chúng ta vui vẻ đánh một trận, làm cho tất cả mọi người hiểu được, chỉ có từ dương lão đại chúng ta mới là lãnh đạo duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ đi tới ăn cư lạc nghiệp. Không thể không nói, ở phương diện này mà nói. Chỉ số của Long Mãng so với Long Khôn cao hơn rất nhiều, trải qua hán nhắc nhở như vậy, Long Khôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nói có đạo lý, khó trách tiểu tử ngươi có thể làm phó tông chủ của thiên Lam Tông, ta hiện tại vừa nhìn vẫn là có nguyên nhân. Long Mãng vẻ mặt ngạo kiều vỗ vỗ bả vai Long Khôn. Đừng nháo, ta và ngươi đều là họ Long, có lẽ 800 năm trước chúng ta là họ hàng thân thiết. Đừng nói với ta, ta là người ngươi là người không phải người cũng không phải rán đừng tới gần ta đi đi đi thời điểm hai người đang đấu võ mồm tử dương cùng kiếm hồn trên bầu trời đã có động tác trước tiên kiếm khí ba động cường đại trong nháy mắt bộc phát cơ hồ chỉ trong một ý niệm toàn bộ hư không đều bắt đầu phiêu phù vô số đường nét kiếm khí kiếm hồn dù sao cũng là linh hồn của vương giả chi kiếm dùng hồn lực của hắn trực tiếp ngưng tụ khí tức kiếm quang hư hóa này tựa hồ so với tử dương làm động tác này càng thêm dễ dàng ngược lại từ bên đại lão tử dương cũng không vội vàng có thêm động tác, mà là thuần túy duy trì tư thái quan sát, mặc cho kiếm hồn bên cạnh mình tùy ý phát huy thực lực của mình. Mà Từ Dương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh kiếm hồn, duy trì tư thái ung dung khi thượng vị giả nắm trong tay toàn cục. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm quang đầy trời đồng thời chút xuống, tập trung vào bản thể của ba hóa thạch sống của Bắc tấn Kiếm Minh. Bà lão gia hỏa không hổ là nội tình kiếm đạo cao cấp nhất của kiếm minh Bắc Kinh, trước tiên đưa ra phản hồi Kiếm khí ba động cũng không thể xem thường bắt đầu bộc phát, toàn bộ diện tích chiến trường cũng không phải rất lớn, nhưng tự hồ đã bị mấy người này tảm mát ra lực lượng cường đại hoàn toàn lấp đầy. Kiếm đạo tu sĩ giữa đó đỉnh cấp quyết đấu, cũng không có càng nhiều thao tác cận thân, thuần túy là dựa vào nội tình kiếm đạo của mình. Nội tình càng sâu, kiếm khí ba động càng cường đại, đánh ra kiếm chi uy lực cũng càng thêm cửa hãn. Giờ phút này cho dù là từ dương không ra tay, vương giả chi kiếm kiếm hồn bên cạnh tự động tác dĩ nhiên cũng có thể bằng vào lực lượng một mình đồng thời kiềm chế ba gã hóa thảnh sống này tản mát ra uy lực kiếm khí khủng bố Vương giả chi kiếm này quả nhiên là bất phàm chỉ từ kiếm khí phát ra lúc này mà xem cho dù là từ dương đại lão dẫn động tu la chi kiếm uy lực tựa hồ cũng không mạnh hơn hắn nhiều lắm Đương nhiên, những tạo hóa trên người lão đại không có gì không phải là tồn tại kinh thiên động địa tuy rằng vương giả chi kiếm này từ pham dai không bằng thần khí chân chính như tu la chi kiếm nhưng kiếm này cũng từng là tàn sát long tồn tại từ trong mộ táng tu đi ra cái thế thần binh, hà có thể đơn giản như vậy rất nhanh, cờ vô phong dẫn theo hai gã sư đệ của mình ba kiếm hợp nhất ngừng tụ ra một đạo kỹ năng tổ hợp phát ra kiếm khí vô cùng cường đại, không biết đây chính là công pháp kiếm trận hải tâm nhất truyền thừa từ đời trước của bắc tấn kiếm minh lục hưng vô cực kiếm trận từ dương trước tiên bắt được uy lực cường hãn của kiếm trận đặc thù này, không có ý định để cho vương giả chi kiếm kiếm hồn độc lập tác chiến mà là vào giờ khác này lấy chỉ làm kiếm hướng phía dưới lục hầu trận pháp hach tâm điểm ra một chỉ khí tức màu đen khủng bố vào giờ khác này điên cuồng bắt đầu khởi động từ sau lưng tử dương nhanh chóng ngưng kết thành một đạo kinh thế kiếm quang phảng phất đến từ địa ngục tu la thanh kiếm kia ẩn chứa khí tức hắc ám vô cùng vô tận nhưng cũng xen lẫn thanh thế khủng bố mưu toan chém diet hết thảy so với vương giả chi kiếm bên cạnh kiêu ngạo càng mạnh hơn vô số lần trong toàn bộ quá trình nhìn không thấy thủ đoạn ngự kiếm hoa mỹ kia tựa hồ từ dương thuần túy là bằng vào ý niệm hoàn thành toàn bộ quá trình ngưng tụ kiếm khí mà năng lực như vậy không thể nghi ngờ là giảm bớt rất nhiều thời gian kiếm khách ngưng tụ khống chế kiếm đạo phóng thích chỉ từ chi tiết này mà xem từ dương tinh thần lực cảnh giới cùng với nội tình tu vi chỉnh thể sớm đã vượt xa ba lão gia hỏa bắc tấn kiếm minh phía dưới đúng như từ dương tự mình nói cùng bọn họ động thủ bất quá chính là một trò chơi mà thôi ầm ầm uy lực kiếm khí khủng bố hoàn toàn bộc phát tula kiếm quang cơ hồ là đi theo phía sau vương nhân cùng hàng lâm vương giả chi kiếm khiêng ở phía trước đem uy áp lục hợp kiếm trận phóng thích ra cùng triệt tiêu mà tula chi kiếm sau lưng lại thành hành động tuyệt sát chấm dứt trận chiến cuộc này chỉ trong nháy mắt tula kiếm quan ngưng tụ màu đen vô tận hoàn toàn đánh vào trong trận nhãn hạch tâm lục hợp gian kiếm này xinh xinh là đánh nát toàn bộ kiếm trận vận chuyển quy tắc phóc phóc sau một khác bà lão giả đồng thời miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài Lục hợp kiếm trận cứ như vậy không chịu nổi một kích bị Từ Dương nghiền thành hư vô. Ta còn tưởng rằng ba người các người dùng ra một ít thủ đoạn đặc thù có thể mang cho ta một ít kinh hỉ, hiện tại xem ra bất quá đều là một ít giá hoa, phong tụ làm hậu bối của các người, dĩ nhiên so với các người cường đại hơn rất nhiều, thật sự là buồn cười. Đối mặt với sự trào phúng của Từ Dương, bà lão giả dĩ nhiên không nói nên lời, bọn họ cũng là cao thủ đứng đầu độ tiếp cành, nhưng ở trước mặt Từ Dương... Ngay cả lực lượng ba người hợp thành một thể Dĩ nhiên vẫn không chịu nổi một kích như vậy Ha ha ha Quả nhiên Lão đại căn bản không cần chúng ta trợ giúp Chỉ bằng chính hắn đã có thể giống như Nghiền kiến đánh bại ba lão giả này Đám người lòng khôn bên cạnh cũng không cảm nhận được Quá nhiều kinh ngạc Dù sao bọn họ đối với thực lực của Từ Dương Vẫn có lòng tin cùng nhận thức cực lớn Từ Dương nếu như thật sự muốn Nghiêm túc mà nói Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt Liền có thể đem ba gã lão giả này hoàn toàn xóa bỏ Sau trận chiến này kết thúc, đội tỉnh Bắc Tấn Kiếm Minh ở lại trận doanh nam đế quốc đã không còn chút bài bàn đáng nói, càng giống như ba con chuột qua đường, cứ như vậy nằm ở giữa chiến trường này, bị đuốc xung quanh không rõ ràng vây khốn triệt để quét sạch mặt mũi. Các người còn muốn nói gì nữa không? Đây là cơ hội cuối cùng để các người nói chuyện, Long Mãng tiến lên, ít nhiều có chút ý tứ hồ giả hộ uy, nhưng dựa vào trạng thái ba gã lão giả dầu phút này bị thương nặng, muốn xuống tay với Long Mãng cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội đắc thủ nào. Dù sao, hiện giờ hắn đã trưởng thành đến trình độ bán long huyết mạch, đẳng cấp so sánh xem ra, hắn cũng đã tương đương với thực lực của tu sĩ nhân tộc độ kiếp cảnh, sớm đã không còn là tiểu gia hòa lúc trước phải dựa vào trên người từ dương tìm nơi che chở. Thôi, kiếp này, đi theo bắc tấn kiếm minh nam chính bắc chiến, không nghĩ tới kết quả lại chỉ đổi được một hồi tay không, cơ vô phòng bất đắc dĩ cảm khái cười khổ, lao vết máu trên khóe miệng. Ta đã nói rồi cơ vô phong từ niệm trong lòng các ngươi quá mức cường thịnh chuyện này trung quy sẽ che khuất hai mắt các ngươi không bỏ được thất tình lục dục, vĩnh viễn cũng không có khả năng trên thế giới này đi tới đỉnh cao quyền lợi và dục vọng sẽ đánh mất con đường phía trước của các ngươi cơ vô phong hử lạnh một tiếng chuyện chúng ta làm không được ta cũng không tin ngươi có thể làm được từ dương trung quy sẽ có một ngày hối hận bắc tấn kiếm minh nhất mạch cho dù rốn dốc chỉ cần phong tụ không chết kết quả ngươi cũng sẽ cùng chúng ta hôm nay kết cục giống nhau Có lẽ ngươi đã sớm hiểu, Kỳ Lân Sơn nhất mạch thần chi đạo thống nhất, đã bắt đầu ở đại lục tìm kiếm người phát ngôn, phòng tụ liền không thể nghi ngờ chính là người tỏa sáng nhất, một khi hắn chân chính đạt được tư cách tiến vào Kỳ Lân Sơn, tất cả các người đều không có bất kỳ cơ hội nào. Từ Dương nở nụ cười Ngươi biết lần này hắn dẫn người xâm lấn vạn ma uyên, ta vì sao không giết hắn, vẹn vẹn chỉ là đánh hắn bị thương nặng sao, chính là vì muốn nghiệm chứng những lời này của ngươi, xem tên ngài có thể nghịch thiên đàng này hay không. Ta chờ đợi ngay hắn ta trưởng thành để thách thức ta. Một khắc khi lời nói rơi xuống đất, vương giả chi kiếm dường như hiểu được tâm tư chủ nhân, từ trên trời khung quân lâm mà tới, trước mặt tất cả hơn 10 vạn binh sĩ Nam Đế Quốc, xuyên thủng thân thể cơ vô phong. Hai người các người, ngay cả tư cách chết dưới lưỡi kiếm của ta cũng không có, tự mình động thủ đi. Kiếm hồn vẻ mặt cao ngạo đạp trên thi thể cơ vô phong, lạnh lùng nhìn hai gã sư đệ cơ vô phong phía sau hắn. Cùng là kiếm minh danh túc lại bị vũ nhục như vậy trước khi chết, hai lão giả không đợi tự mình động thủ, đều là lửa giận công tâm một ngụm máu giả không phun ra, người đã trợn to hài mắt chết trên mặt đất, trung quy không thể nhắm mắt lại. Vạn Tuế, muôn năm Một khắc chiến trường ăn tĩnh lại, chung quanh vô số binh lính đồng loạt quỷ xuống đất, hướng vị trí giữa chiến trường của Từ Dương hô to vạn tuế, khi một màn này diễn ra, đám người long khôn lúc này mới xem như chân chính đọc hiểu mưu lực nhìn xa trông rộng của Từ Dương. Nếu không dùng phương pháp như vậy, lúc này những binh lính xung quanh cầm đuốc rất có thể là dơ đao phong trong tay lên với đám người tử dương, rút đào hướng về phía nhau. Rất thường xuyên, cùng một điều, thay đổi một loại suy nghĩ và thực hành sẽ hoàn toàn trở thành một kết thúc khác. Không thể không nói, lúc này đây, tử Dương dùng thực lực cứng rắn của mình cùng ngư lược vượt qua người thường, dạy cho tất cả đồng bọn một bài học. Một ngày sau, Nam đế quốc vương đều dễ dàng chinh phục dưới móng sắt hơn 30 vạn đại quân biên cảnh do tử Dương xuất lĩnh dọc theo đường đi từ Dương Hạ Lệnh Đại Phạm là con dân trong Nam Đế Quốc chỉ cần không chống cử tuyệt đối sẽ không uổng công một binh một tốt ra tay với bọn họ Bởi vậy trận chiến này từ Dương Cơ Hộ là mang theo vương giả chi sư gia chi hào quang của cứu thế chủ không cần tốn nhiều sức liền thành công thu phục Nam Đế Quốc tất cả những người có liên quan đến Bác Tấn Kiếm Minh đều bị xóa sạch sẽ từ đó Bác Tấn phù trên bầu trời Nam Đế Quốc khó tan thành mây khói Bên trong Hoàng Cung Nam Đế Quốc Lòng mãng, từ hôm nay trở đi, Nam đế quốc đổi tên thành Nam vực Thiên Lam đế quốc, lấy hiệu là Nam vương đô, chính là phong địa độc nhất vô nhị của ngươi, ngươi phong hào Nam tước, thống trị toàn bộ Nam vực, trực tiếp phụ trách Tổng bộ Thiên vân Sơn đế tâm, ba ngàn đạo châu mênh mông mấy chục vạn dạm này ta liền giao. Cho ngươi, lòng mãng lúc này quỳ một gối xuống đất, tạ ơn ân điển từ dương. Trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng, từ dương đối với hư danh này căn bản không bị cảm, có một phong hào như vậy. Long mãng ngày sau cũng dễ quản lý Quan trọng hơn là Tên này cũng không ở trình tự đoàn đội hạch tâm Từ Dương Hiện giờ phần lớn là giúp Từ Dương quản lý tục vụ Dù sao Long mãng là thú thể Không cần sống như nhân tu không ngừng Đối chế lịch lãm mới có thể tăng lên tu vi Hắn chỉ cần ăn ngon uống tốt Lên xem như là một loại tu hành Lần này trở về Thiên Vân Sơn Từ Dương một mình xuất ra một ngày Thời gian trợ giúp Long mãng tẩy tủy Để cho hắn cách cảnh giới hóa Long chân chính Tiến thêm một bước Bởi vì Nam vực bên này. Nguyên bản cả một đế quốc bản đồ, có rất nhiều chuyện cần xử lý, Long Mãng lập tức bận rộn, Từ Dương cũng không ở lại nhiều, mang theo Long Khôn cùng các đồng bọn khác rất nhanh liền rời đi, mà mục tiêu kế tiếp của bọn họ, chính là Bắc Đế Quốc. Trước khi tiến vào Bắc Cảnh, Từ Dương liền biết rõ tình báo liên quan bên này. Điều đáng nói chính là, Bắc Cảnh không thể so với Nam Cảnh, bên này tới gần toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu Man Di Cương Vực, hưng tụ rất nhiều tộc quân khác chủng phiên bang, thỉnh thoảng lại phái ra một nhóm nhân mạng quấy nhiễu biên cạnh tình huống so với phía nam còn phức tạp hơn nhiều lúc trước người của kiếm minh dưới trướng phong tụ cũng vẻn vẹn chỉ là lật đổ vương triều cố hữu thống trị không bao lâu sau liền rời khỏi bên này vẻn vẹn chỉ là đem một bộ phận quân đội bị kiếm minh không chế đóng quân ở biên quan bắc cảnh cũng không có ý nghĩa chân chính nhặt nhạo một mớ hỗn độn này từ dương mang theo đám người long khôn đi thẳng đến biên thành bắc cảnh trước tiên thủ thành chủ tướng đối mặt thủ tướng mộ dung kiếm chính là một nhân vật anh hùng của bắc đế quốc tên này rất có khí tiết phong cốt đáng tiếc tổ tiên hắn đều xuất thân từ bắc tấn kiếm minh đã sớm âm thầm tác hợp bán đứng lợi ích vương tộc bắc đế quốc cho kiếm minh thúc đẩy kiếm minh lật đồ vương quỳnh hiệp trước duy chỉ có mộ dung kiếm này là một dị chủng trung quân làm chủ bởi vậy cũng cùng gia tộc ẩm mỹ trực tiếp bị những thượng vị giả mộ dung gia trục xuất ra khỏi hạch tâm hoàng thành điều đến biên cương từ đó về sau mãi cho đến khi vương đều bị kiếm minh khống chế cựu chủ bắc đế quốc bị lật úp mộ dung kiếm này cũng không thể trở lại vương đô Từ dương cũng là bởi vì nắm giữ tất cả nội dung liên quan này, mới quyết định đi thẳng đến bên cạnh, trực tiếp tìm mộ dung kiếm có thể gánh phát việc này. Đại tướng, bên ngoài có vài người, nói là muốn gặp ngài, ngân giáp hộ vệ tiến vào doanh trướng thông bẩm một tiếng, mộ dung kiếm còn đang tu luyện, chỉ lạnh nhạt trả lời hai chữ, không thấy. Mộ dung tướng quân, người khí tức ngưng trệ đan điền thái dung mấy đại yếu huyệt quá nhiều năm, khí tức vận chuyển rất không thông suốt, tiếp tục như vậy nhiều năm căn cơ sợ rằng sẽ bị hủy trong chốc lát. thanh âm của Từ Dương rõ ràng là từ trên đỉnh đầu sinh sôi rót xuống, âm lãng cường hoành cỡ nào, cơ hồ trong khoảnh khắc liền xuyên thủng chân công hộ thể mà Mộ Dung Kiếm tự hào mạnh mẽ ngăn cản ý niệm không gặp ai trong lúc tu luyện trong đầu hắn. Tần Thánh Phương nào hiện thân đi. đối mặt với trận chiến như Từ Dương, Mộ Dung Kiếm tự biết cũng không thể quá mức vô lễ, cao thủ chân chính Giá Lâm, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mảng làm mất lễ nghĩa. Mở hai mắt chậm rãi đứng dậy, mấy người Từ Dương đã bước vào doanh trướng. Ta nói là người nào có khí phách như vậy, đúng là lãnh tụ làm đế quốc hôm nay Từ Dương, mộ sung kiếm có lễ, tên này nói xong, còn tất cung tất kín hướng về phía Từ Dương ôm quyền khom người, thọc phần chú đáo. Nhìn thấy một màn này, Long Khôn cùng Linh ra bên cạnh cũng nhịn không được lướt nhau, tràn đầy biểu tình không thể tưởng tượng nổi, bọn họ vốn tưởng rằng, tên này là người của bác Tấn Kiếm Minh, sẽ không khách khí với phe mình như vậy.